Hãy Để không bỏ lỡ tóc。 quanh quá đi phải chi nếu là ngày xưa đó thì có giọng anh đi trước có giọng nàng theo sau cho rạng rỡ tòng môn ngày vinh vi bay tổ mừng tân hoa vừa thi đấu, cả xóm làng trên chúc người xem trong chiến của nhưng điệp khi đi lan chưa thành duyên nở chuyện vợ chồng còn đợi đến bao lâu mong đầu cao có phủ kinh dài đều trong tuần này lan liệu tính sao áo mặt làm sao qua cõi ở đầu vợ gái chồng là quyền của mẹ cha Điệp ơi, năm tháng qua nếu anh đã chờ mong khắc khoai Thì Lan cũng mỏi mòn trong đời một ngày vui Cứ mỗi lần đông sang mang da buốt lành khung trời Qua khung cửa cô cô hay thầm mơ màu ao nhưng đông này qua rồi đông sau lại tôi mà người con gái năm xưa vẫn ngồi bên khung cưới dệt mãi một đường tơ chưa trọn ý mong trời Loài hoa còn điếp là cánh bún, Nghĩ rửa hương tàn hương còn luôn Còn mãi lo sợ chuyện băm vơ Hạnh phúc đã dối quá tầm tay rồi Lan đừng lo tan biến nữa Lan ơi dù mùa đông năm nay Có đem gió về lùa qua khung cửa Lan cũng đừng sợ lần lùng băng giá hồn đông Chuyện tình Lan điệp sẽ kết thúc Bằng một cuộc hôn nhân giật Lan mai sẵn cho mình áo cưới Để cô gái năm xưa không còn thẳng thờ Bên khung cưới tay biến đưa thoai giật chiếc áo ân tình Mùa xuân này chẳng còn ai đợi ai mong Một tâm cưới linh đình sẽ làm rỡ ràng ai họ Lan sẽ là cô du còn hiếp là chú rể Đẹp mãi một chuyện tình canh bốn lưỡng đài hoa Thôi Điệp về nghe Lan Dạ Thuy Liễu à Thuy Liễu Dạ Mặt trời gần đứng bóng rồi còn ngủ sao Con gái gì mà hư quá vậy Cha kêu con dạy bảo điều gì vậy cha Con biết thằng Điệp con bà tử chứ Dạ ừ, Thằng Điệp vừa mới thi đổ khoa này Mà nó đổ là nhờ cha có nhúng tài ở trong đó đó Nên cha biết thế nào nỗi nhật ngày nay Nó cũng đến đây Để cảm ơn cha đã giúp nó thành tài Có vậy còn ai mau Vào phòng riêng lo sẵn sống lại chung nhang Điệp đến quyển đường cảm ơn đổ đạt đâu có liên quan gì Đến sự có mặt khi cuộc đời của con mời cha bắt phải điểm trang chi con thiệt là ngu không hiểu gì ráo tội cha có dạy gì đâu mà giúp đó người dưng cha tin con rồi con phải nghe cha nhận nó làm chồng để khỏi mang tiếng chữa quan thôi chơi ơi con không chịu đâu chứ anh à, học trò nghèo mát à không lấy nó thì lấy ai khi đã lẹ lẹ cái bụng sau này còn kén chọn chơi dù sao con cũng là con gái của quan tri phụ Sinh trưởng trong nhung gấm lúa là mang nếp sống kiêu sa Nếu phải lấy chồng xin cho đáng mặt tùng phút Cho cha gả con làm chi cho anh học tròn nghèo đời, Thì cuộc sống trăm năm tìm đâu thấy thiên đường hạnh phúc Khi con là chính từng mây trên trời cao trước gió Con điệp chỉ là ngọn có mây sơ sát ở bên đường. Sao cha không thương con mà chọn mặc gợi vàng lấy nợ để cho đĩa đeo chân hạt, còn vì phẩm giá gia đình của một viên quan con còn trẻ. Vì công tử dân tôn Nếu cha mở rộng cửa gian im cho các chàng trái lui tôi Không lẽ cha không chọn được Một chàng rể quý Cha dội vàng chi mà gã con Cho một chàng trái bằng tiếng cơ hà Tao đã nhất định rồi Mày phải là vợ của thằng Điệp Mày cãi tao Tao đập chết bẩm quan lớn có một cậu học trò xưng là vũ khắc điệp xin được vào diễn kiến rồi ngò tới thi liệu còn hai vào trong nhớ lời cha dặn lính lệ đâu dạ mời cậu ấy vào dạ dạ kính chào quan lớn ồ <cười> cậu điệp tôi vừa nhắc đến cậu thì cậu tới Bày đau vào trong đem ra đây cho ta chai rượu bổ Để mừng cháu ta vừa danh đạt công thành dạ dạ thưa quan lớn ngày nay cho được hiển vinh là nhờ sự tận tình giúp đỡ của quan lớn nên gọi là chúc lễ mọn này kính biếu quan lớn để tỏ lòng biết ơn của cháu đối với người có công lao lo lắng ồ cậu khéo bài vẽ thì thôi ơn nghĩa là với người ta kìa chứ đối với cậu thì tôi đã xem như con cái chung sống trong nhà nên tôi giúp đỡ cậu đỗ khoa này Chớ âm nghĩa gì đâu bài vẽ cho mất công như kẻ lạ người dân dạ dạ quan thương mà nói vậy nhưng đó là bổn phận của kẻ màng đối với bề trên vậy để mừng cậu thi đấu hái cạn chén rượu này dạ dạ dạ cháu xin vô phép là không thể chiều lầm coi kìa rượu tận tay còn từ chối hay sao nâng chén lên mau dạ thưa thượng vương cháu xin thưa thật là cháu rất yếu về tử lượng nhưng đây là rượu sâm nhung uống nó có xài đầu uống thử một ly coi dạ xin phép quan lớn <cười> đó đó như vậy đó có chết chống gì đâu nè ly rượu nữa nghe không dạ dạ thôi mà nó không sao mà đây là thứ rượu bổ tôi để dành riêng để mừng cho cậu đó uống uống đi cậu đẹp uống đi dạ dạ chiều lòng quan lớn Dạ, cháu uống cằn chân thứ hai thôi ạ Ờ, hề, hề lắm. sau hai ly rượu cậu thấy thế nào? Dạ. Cậu có thấy gì khác không cậu đẹp? Dạ, khác chứ. <cười> khác chứ sao lại không? Khác thế nào? À, tôi thấy đất trời, đá cuồng quay Ủa, đầu của quan sao đi dưới đất? <cười> hai cẩn trống trên trời à. Ủa, còn nhà, sao nhà không có nóc? uống ly nữa đây đẹp ờ đưa đây đưa cả chai lại đây tôi làm một hơi cho nó hết nha Ơi, ma men nó nhập rồi <cười> ta không cần sống chết <cười> chúng bay đâu chúng bay mau đưa cậu điệp vô phòng ủa khi đi đâu vậy Hả? Cứ để ta nằm ở giữa đường Nam vô tủ như kỳ vô phòng rượu này ngon thật là ngon chứ hả Đưa ta lên tầng cõi non bồng Chắc đêm nay viên đồng đào nguyên Ủa sao lạ vậy kìa Tôi đang nằm ở đâu đây Trời, Trời ơi không có đăng ba bay nào vào phòng của cô hai lôi cổ thằng điệp ra đây cho ta hỏi tội nó dạ dạ kính chào thượng quan cậu điệp cậu thật là tên lớn mặt to gan giả bộ sai rồi đêm hôm lợi dụng vào phòng con gái tôi để dở nọ bại hoại gia phong bây giờ cậu tính sao cho em xui công việc đã đổ bể hôm nay ai cũng biết cũng hay dạ dạ tôi được sai vùi tôi nào cũng biết gì đâu sáng tôi tỉnh rượu rồi mới thấy mình nằm trong phòng của tiểu thơ thật là quan cho tôi xin quan cho xét lại tôi với thi liệu tiểu thơ không ai biết cũng không hay thôi đi thuy liệu nó khai nặng trong lúc nó ngủ say Cậu vô phòng nó hồi nào nó cũng không biết không hai Chuyện trốn phòng the thật khó nói ra Con gái của tôi nó đòi đi tự giận Nó mà chết rồi thì cậu cũng không yêu Vậy cậu định liệu tính sao để tôi còn lo liệu dạ dạ thượng quan ơi tâm sự nhờ thượng quan thương thì nhờ ghét chịu và nhân đau vừa giấy viết mèo cho cậu điệp ký tên trời ơi tôi phải ký tên đi nhận mình đã phá hoại tấm băng trên con gây cưng của quan tri phủ sợ dây quan coi buộc tình duyên giữa tôi với thúy liễu tiểu thơ nên giờ nên chồng quan lớn ơi tôi chỉ là một thư sinh mới ra khỏi mái trường. Nên khó đo lường được tình đời xáo trá Và sự lọc lừa của người đổi trắng thay đen Bây giờ tôi mới hiểu lòng tốt của ngài Chỉ là một tấm bình phong Để che đầy một âm mưu mờ ám Thà để tôi học tài thi phận ơn là Những sự thi ân rồi mang hẳn cả một đời Giúp cậu thi đổ rồi bây giờ cậu định lật lòng là phải không? Cậu trả ơn tôi bằng cách là là, là phá hoại tiết hạnh của con gái tôi phải không? Nè, tôi nói cho cậu biết nha Tội lỗi của cậu nếu đem ra xét thử trước cửa công Thì cậu sẽ ở tù mãn kiếp Bây giờ cậu có bằng lòng ký tên vào tờ thú nhận này hay chưa? Ừ? Dạ Bằng lòng không? Dạ bằng lòng ừ. Rồi, cháu kia rồi đây, xin trình lên quăng lớn giờ thì cậu về đi kẻo mẹ già trong đợi mai mốt đem cầu cao đến giảm hỏi con gái tôi nghe chưa ai đã từng yêu cảm thông tình đầu tiên ngàn đánh trông vui theo đôi mình Kìa Lan Điệp ơi Điệp hẹn Lan Sớm nay đến nhà Để mừng ngày Vui tiếc tùng thi đồ Hãy đón nhận phụ phạt Trong đắng ngàn cây Điệp ơi Bây giờ Lan Còn biết trách ai đây Sao Điệp nở dối Xóa bỏ những lời hẹn Là, là không hay biết chuyện quan tình của Điệp sao Quan tình Sao Điệp lại dùng tiếng quan tình Khi chính Điệp đã nhận làm rễ con quan phù Sao lại nói quan tình Khi Điệp đã cùng tiểu thơ thúy liễu vui Suốt trọn một đêm vui Trong trận cười đồn loan đi cùng thôn xóm, điệp đã nhận mình có tư tình với con. là ngày một kẻ giống tình Sợ dĩ bướm đã bay đi tìm hương nhị mối mới bởi tại mưa gió bão bùng nên đôi đứa mình mới rời ra tới duyên lan lan ơi lan sẽ ra sao nhiêu tình không trọn vẹn Một số một chiều dậy mấy ai quên khung chi Điệp Di Lăng Đã biến hẹn non thề duyên nở trăm năm Ôi nghĩa chưa bạc mà tình đã phai rồi Câu chung thuy Điệp ơi nếu chẳng được Cùng Điệp nên duyên chồng vợ Thì Lan sẽ tìm một lối đi Để quên khổ quên Cô mây ai quên được mối tình đầu Nếu vẫn để linh hồn chơi dơi giữa dòng tốt luy Lôi cuốn ngoài hoài trong sông biển cầm luân, Đã không thể chết vì tình bằng cách quyên sinh Còn nỡ nằm trong cha áo mẹ Thì đi tôi lang lìa xa trầm thế Bằng gỡ đời trong mỏ sông thương kì Tôi viết vào đây truyền nối tiếp tình yêu hai mái đầu ước mong đẹp tươi tuổi đường xuống mà sao chia lứa đôi Ơi cho nàng cánh chim lìa đàng Lan ơi dù cho duyên kiếp mình gian dở đẹp dần yêu lang yêu mãi toàn đời Thôi đừng mấy nữa đẹp ơi Thêm sầu lễ cho người sắp đi vào khu anh Xa xa giọng tiên đời như chờ bóng dáng một đi thôi điệp ơi lang dính biệt lang em lang lang lang lang ơi hãy mở cổng chùa cho điệp vào cùng lang bài tỏ niềm tâm sự kia lang sau lang nửa đoạn tình cầm trao các đức dị chung Lan! Lan, Lan ơi, tại sao Lan không nói với Điệp một lời nào cả? Nàng quay vào hấu liu rồi, rồi ta biết gọi ai đây? Mô Phật, xin lỗi, có phải thi chủ đây tên Điệp có quen biết với Tiểu Lan không? Mô Phật dân, chính tôi là vũ khắc Điệp, ân sư. Xin ân sư hãy mở cổng chùa cho tôi vào thăm Lan một vài giây Ông Điệp Trong lúc ông dựt giấy chuông gọi lang mở cổng Chính là lúc Tiểu lang đang mang bệnh trầm khá Rồi bỗng nghe tiếng ông gọi thiết tha Nên Tiểu Lan đã gắn gượng bước ra cổng cắt đứt giấy chuông đoàn tuyệt Trời ơi Giờ khi Tiểu Lan quay vào hậu liêu Thì chỉ còn hơi tàn thoái thốt Như tia nắng hoàng hôn Sắp chìm lặn cuối chân trời Ông còn biến luyện làm chi khi Đã ngăn hai ngã đạo và đời ông hãy để cho tiểu lang được yên phận lúc sắp lìa bỏ cõi trần gian thôi có còn gì mà nối lại tớ dương mà đem yêu thương vào chốn âm thiền khi tiểu lan đã đoạn tình cắt đứt dây chuông vậy ông hãy quay về mà đừng lưu Ân sư, tôi đến đây gặp lang là để minh quan một sự hiểu lầm về duyên kiếp, chứ không phải đem ân tình khấy động cửa tôn nghiêm. Ân sư ơi, xin ân sư cho tôi vào để gặp mặt lang, rồi tôi sẽ quay về khi đã dây được niềm tâm sự mô phật. Bần đạo là kẻ xuất gia đã chân chê mùi tục lệ nên. Nâu nâu sòng cùng sâu chuỗi hạt tử bi bần đạo xinh nông với mặt giàu Tới hậu yêu cùng lang tâm sự Tôi ở ngoài này chờ kéo hồi chuông Báo tử và cầu nguyện Một linh hồn sắp dính biệt trần gian. Mô Phật Cảm ơn ân sư Với sắc phục của nhà chùa Chắc Lan sẽ không nhận được ra tôi Thôi Ông mau vào hậu lưu gặp tiểu Lan kéo không còn kịp nữa Mô Phật Bắt thầy Điệp đã bỏ ra về rồi phải không Nam mô A di đà Phật Kìa bắt thầy Con nói sâu bắt thầy không nói Mà lễ lấy ngén ngạo Sơi trên đuôi má răng xeo Lúc Điệp quay về cô quan dân quân không Và chắc Điệp cũng không buồn Gói lời vinh biệt Mô Phật Điệp nó hỏi rằng Sao Lam nở đuổi sâu tình Điệp Sao Lam nở phụ phạm Cắt đứt dây chuông Sau giờ phút cuối cùng Lan vẫn chịu đón nhận cô đơn Để cho điệp phải quay về với niềm đau thế thiết Trời ơi tiếng của ai văng vẳng bên tai như tiếng tình yêu bất diệt Cô phải điệp của Lan Đang ngẹn ngào than khóc đưa tiếng Một người đi theo tiếng dòng chuông kia sau điệp lại làm một nhà sư quát áo tu hành, thầy đâu sâu lang không gặp mặt, ai đã mơ cổng chỗ bướm vào thương tiếc cành vườn quang trời ơi tôi đang mê cuồng hay sự thật hiển nhiên? Cô phải kẻ đang đứng bên tôi là người tình nắm cũ. Cô phải đẹp đôi chân đang sầu tư nước nở, thương một quá đang nghĩ rửa tàn. Lan ơi điệp đang ở bên lan trước giờ tàn hơi thở. Nên ân sư thương tình đôi trẻ đã cho điệp mượn áo cà sa vào đây gặp gỡ bạn chúng tình Ôi xa nhau chưa bao lâu mà thân hình lang tiêu tùy gió vàng điệp nghe hòa thượng kể lan thường chôn sắc đúng như chôn chết cuộc tình ngang trái đau thương nhưng lan ơi điệp vẫn còn là của riêng lan nên bướm nó vẫn tìm mùi hương lan cũ khi gặp lại lan thì lan đau rượu để buông phải bờ giờ giữa néo dương tật về với suy liệu tiểu thơ đừng lưu luyến một chuyện tình giang dở mùi buông trắng chiều nay bay đầy lối ngõ như kết dòng hoa tan đưa tiếng một linh hồn sức kiệt cơi tàn rồi đó đẹp ơi thui nhé từ đây xin dính đi làng Làm nơi bụi trùng phùng Chưa dối thương nhớ Mà tiếng chuông buồn Đã điểm ly tan Đời làm khác chi Như một cành hoa xuân Hương sắc sớm phai màu Một đêm gió mưa bên ngọn đèn văn yêu Làng đã chúc linh hồn Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương ôi thây lươn Gió thang đau nề trong màn đêm nghe đau thương Từng ngồi chuông ngao ngang ngân dài như khóc thang Tiếng một linh